Chương 246 Ở quê gã, khi con cái còn nhỏ, cha mẹ sẽ tìm người có vía cao, xin một đồng xu rồi khâu dưới gối để trấn ép linh hồn đứa trẻ, giúp nó không bị đổi đồng tử. Tôi nhìn gã, không hiểu sao lại đi kể câu chuyện như vậy vào lúc này. Gã nói: "Tiểu thất gia, Còn một lời đồn nữa liên quan đến đổi đồng tử. Tôi hỏi. Lời đồn gì? Gã kẹp. Ở quê tôi người ta bảo nhau, nếu đổi mất đồng tử của người khác, thì sớm muộn gì người ta cũng tới tìm mình. Tôi không hiểu. Tới tìm? Ai tới? Đồng tử đó hả? Tiểu mã gật đầu. Chính là đồng tử đó. Tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ người đó chưa chết sao? Tiểu mã đáp. Chết rồi. Tôi lại nói. Vậy tới tìm mình là... Tiểu mã gật đầu, sợ hãi nhìn quanh, gã không cho tôi nói ra từ đó. Gã nói xong, tôi im lặng một lúc không nói gì, chỉ thẫn thờ ngồi nhìn đống lửa. Tiểu mã sợ tôi nghĩ nhiều nên an ủi tôi. Tiểu thất ra... Thực ra cũng không có gì đâu, chỉ là người ta truyền tai nhau vậy thôi, anh đừng cho là thật. Tôi gật đầu hỏi ghẽ. Tiểu mã, theo như cách nói của quê cậu, việc đổi đồng tử thường thực hiện từ rất sớm, ngay khi còn nhỏ luôn à? Tiểu mã gật đầu. Thường thì sẽ đổi đồng tử vào lúc 3-4 tuổi, mọi người đều rất tích cực làm việc này. Dù sao, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Tôi vỗ đùi và phán. Vậy thì phải rồi, đó chắc chắn không phải đồng tử. Tiểu Mã không hiểu. Gì cơ? Sao lại không phải? Tôi nói. Cậu ngốc hả? Tự mình tính đi, người ta đổi đồng tử từ khi còn nhỏ, một khi đổi xong, người còn lại cũng chết luôn. Lúc đó chúng chỉ mới mấy tuổi, cũng chỉ tầm 3, 4 hoặc cùng lắm là 7, 8 tuổi. Cậu đừng quên, linh hồn không lớn lên Người bị đổi đồng tử sau khi chết Sẽ mãi trong bộ dạng trẻ con Cậu nghĩ xem Người ba nãy cậu gặp Ông ta bao nhiêu tuổi Tiểu mã vỗ đùi đen đét Đúng, đúng Anh nói rất đúng Trời ạ Tôi bị ma quỷ dọa Lú hết đầu óc Nên quên mất tiêu à Tiểu thất gia vẫn giỏi nhất Cuối cùng Tôi cũng chút được nỗi lo Suy cho cùng Cảm giác bị ma đòi mạng chẳng vui gì Huống hồ là con ma trẻ bị mình hại chết đã bao năm qua. Vậy thì thù hận của nó phải lớn tới cỡ nào? Suy nghĩ thêm một lát, tôi lại hỏi ghẽ. Tiểu mã, lúc cậu trông thấy lão già kia, ngoài giống tôi ra còn điều gì đặc biệt không? Tiểu mã nghĩ lại rồi nói với tôi. Ông ta, ông ta tạo cho người khác một cảm giác khá đặc biệt. Đặc biệt? Đúng vậy. Khiến người khác thấy hơi khó chịu Nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc là ở điểm nào Tôi động viên gã Cậu nghĩ kỹ xem Chuyện này rất quan trọng Tiểu mã gật đầu Nghĩ tới mức não như muốn nổ tung Sau đó gã la lên Tôi nhớ ra rồi Người đó tuy đã già nhưng nhìn rất thư sinh Nho nhã Ông ta còn đeo cặp kính vàng trông như giảng viên đại học Người như ông ta Sao lại đội một chiếc nón rơm rách Tôi thấy hơi lạ Tôi gật đầu, đây quả thực là một vấn đề. Tôi với gã lại tiếp tục phân tích. Cậu nghĩ chuyện gì có thể xảy ra? Tiểu mã nói. Tôi đoán ông ta có lẽ bị người ta hại chết, oan hồn không siêu thoát, nên liệu có phải lần này muốn chúng ta báo thù rửa oan giúp không? Tôi phì cười. Nhóc con cậu đúng là xem nhiều phim chuyện quá rồi đấy. Lúc nào cũng báo thù rửa hận, thù giết cha hay mối thù cướp vợ. Thế thì bao nhiêu hận thù cho đủ. Tiểu mã cũng cười xòa, bầu không khí dễ chịu hơn nhiều. Nhìn xuống dưới vực, bên dưới vẫn yên tĩnh như vậy. Tôi cũng không liên lạc được với mọi người ở dưới đó. Không biết giờ này họ thế nào rồi. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên bật dậy, phủi bụi ở mông rồi nói. Đi thôi. Tiểu mã vội vàng đứng lên và hỏi. Đi đâu? tôi hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc đáp đi bắt ma tiểu mã không hiểu săn ma truy sát ma tôi cười lớn <cười> chính là con ma già trốn sau tấm bia đá kia tiểu mã sợ hãi cứ chối đây đẩy dù thế nào cũng không dám đi tiểu mã là người trọng nghĩa khí không sợ chết là người anh em đáng để phó thác nhưng nhược điểm lớn nhất của gã khi so với triệu mù Chính là nhét gan. Tôi với triệu mù từng ngồi phân tích và đoán rằng có lẽ câu chuyện về cây cao su ở tây sông Bạn Nẹp được nghe lúc nhỏ đã khiến gã sợ mất mật. Nên từ đó, gã đặc biệt rất sợ những thứ thần thánh ma quỷ kiểu này. Giống như lúc nãy, việc duy nhất khiến gã không dám chạy có lẽ do gã sợ tới mức chân nhũn ra, quên mất phải chạy trốn như nào. Nhưng cuối cùng, gã vẫn không thua trước sự kiên quyết của tôi, nên mới quyết định cùng tôi quay lại chỗ bia đá để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ngoài ra, nếu xảy ra sự cố, chúng tôi phải chạy về ngay lập tức, tuyệt đối không được dừng ở đó. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này chúng tôi làm thêm vài ngọn đuốc. Ngoài một ngọn cầm trong tay, chúng tôi còn dắt thêm hai cây ở hai bên, Lúc đi trong hang động chẳng khác gì một ngọn đuốc khổng lồ. Đoạn đường không quá xa mà hai chúng tôi cứ ngỡ đã đi được cả một chặng dài. Càng tiến về phía trước, tim tôi càng đập dữ dội, kẻ người căng như dây đèn. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đối phó với con ma già. Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được chỗ tấm bia đá. Lần này cũng không ngoại lệ. Mấy ngọn đuốc đều chuyển thành thứ lửa ma chơi quỷ dị. May là lão già kia không xuất hiện. Tôi tranh thủ cúi xuống, cầm đuốc xoay vào tấm bia, nhìn ngang nhìn dọc, thì thấy tấm bia rõ ràng đã cũ, chưa từng bị phá hoại, sau cùng còn được tu sửa. Điều khó chịu là tấm bia đá dày đặc chữ kim định, chữ khắc trên kim loại, và những hình thù ma quái Tôi chẳng hiểu chúng viết gì. Nhưng điều kỳ lạ là tên chủ nhân của bia mộ đã bị xóa và thay thế bằng một tên mới. Tiểu mẹ cũng đi tới, xem xét và nói ha đây là chữ dép cốt. Chữ khắc trên mai rùa. Tôi hỏi Cậu đọc được à? Tiểu mẹ khinh khỉnh đáp Hiểu hết thì chưa chắc. Trên đời này không có ai hiểu được hết những chữ dép cốt còn tồn tại đâu. Nhưng mà chữ giáp cốt toàn là hình vẽ, chủ yếu là đoán, động não tưởng tượng, đoán thử vài lần là hiểu thôi. gã ngồi xổm bắt đầu tập trung phân biệt các chữ khác trên tấm bia, sau đó đoán và ghép các chữ lại với nhau. Hai năm, Đông Hải xuất hiện thủy quái. Ta dẫn tướng sĩ xông ra ngăn chặn. Thủy quái khổng lồ. Nghe gã bập bẹ như trẻ con học đánh vần, tôi bắt đầu buồn ngủ. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, những cái ngáp liên tục kéo tới, cả người như sắp chìm vào giấc ngủ. Tôi cố gắng mở to mí mắt, định đứng dậy thử xem. Nhưng vừa đứng lên, tôi lại thấy con ma già đội nón rơm với chiếc lưng còng đang đứng trước mặt, nhìn chầm chầm tôi. Chương 247 Lúc tôi quay ra phía sau thì thấy con ma già đó đang nhìn mình chầm chầm Tôi thật sự sợ muốn chết Cũng may đã chuẩn bị tâm lý từ trước Tôi không chút nghĩ ngợi liền vô thức đập mạnh ngọn đuốc vào người lão Ngọn đuốc lao mạnh qua lão ta lại biến mất Rõ ràng tiểu mã cũng cảm thấy điều bất thường nên vội vàng hỏi tôi Sao thế? Lão ta lại xuất hiện à? Tôi gật đầu trên trán toàn mồ hôi. Mẹ kiếp! Nãy lão ta đứng sau lưng tôi! Tiểu mẹ cũng sợ hãi, vội vàng nhích tới cạnh tôi, cầm ngọn đuốc quan sát cẩn thận xung quanh. Tôi nhanh chóng rút ra một cây đuốc mới, dơ lên cao rồi cảnh giác ngó nghiêng tứ phía. Tiểu mẹ có chút lo lắng, ghẽ hỏi tôi. Tiểu... Tiểu thất ra... Da. Hay chúng ta về trước đi. Tôi en ủi gã. Đừng sợ. Tôi nghĩ lão già đó sợ lửa. Vừa rồi tôi ném một cây đuốc vào ông ta. Ông ta sợ, chạy rồi. Tiểu mã nói ngay. Tiểu thất ra, vậy chúng ta hãy làm thêm vài bó đuốc cắm xuống đất. Như vậy lão ta sẽ không dám tới nữa. Tôi suy nghĩ một lát thấy cũng có lý. Hai chúng tôi tháo bó đuốc trên eo ra, cắm thành vòng tròn trên mặt đất rồi châm lửa. Một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ trông như một buổi đốt lửa trại. Tuy nhiên, điều đáng sợ là những ngọn đuốc này cũng biến thành một màu xanh ma chơi kỳ quái, ngọn nào cũng vậy. Chúng lung lay theo gió trông như những oan hồn đang tụ tập. Nhìn sang tiểu mã, gã cũng đang sợ hãi tột đỉnh. Cả người có bao nhiêu lông tóc đều dựng hết lên. Và có lẽ tình trạng lúc này của tôi cũng chẳng kém gì gã. Tôi buộc miệng hỏi ghẽ. Trên tấm bia đó rốt cuộc viết nội dung gì? Tại sao lại có thủy quái? Cốt để hắn chuyển trọng tâm sang chuyện khác. Tiểu mẽ đáp. Tấm bia đó viết hơi lộn xộn, nhưng tôi ghép chúng lại với nhau nên cũng đoán được đại khái nội dung của nó. Tôi nói. Viết gì vậy? Tiểu mẽ nói. Tấm bia này có lẽ do một bộ tộc để lại từ rất lâu rồi. Bộ tộc này chinh phục được khá nhiều bộ lạc nhỏ nên tương đối hùng mạnh. Sau này, khi đang trèo thuyền ra khơi, một trong những bộ tộc của họ gặp phải một con thủy quái khổng lồ. Con quái vật lật ngược con thuyền, nuốt trừng toàn bộ thủy thủ đoàn và phong tỏa cả vùng biển đó, không cho con người đến gần. Vì thời đó công nghệ còn hạn chế nên họ không thể đóng những con tàu biển rất lớn, cũng không thể lắp đặt pháo trên tàu nên không đấu lại được con thủy quái đó. Vì vậy họ phải mang nhiều lễ vật đến Bắc Tạng, cầu xin thần ưng sức mạnh tối thượng tới Đông Hải, giết chết con thủy quái đó. Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu được một chút vì sao lại dựng tấm bia đá này ở đây. Hóa ra họ từng nhờ ưng khổng lồ giúp đỡ nên lập bia ghi lại công đức của nó. Nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu vùng biển đó có thủy quái thì không tới đó nữa là được. Tại sao cứ phải lao đầu vào chỗ chết? Hy sinh bao nhiêu mẹ người? Cuối cùng còn phải cậy nhờ một con ưng khổng lồ. Tiểu mẹ nói, tôi chưa đọc hết những dòng chữ sau, nhưng hình như kể rằng dưới đáy đại dương có một cây thần được bộ tộc rất tôn thờ. Nhưng muốn đến chỗ cây phải đi qua vùng biển này, nên mới bắt buộc phải giết con thủy quái. Tôi gật đầu, vậy thì cũng hết cách. Người ta gọi đó là đầu trọc cướp kiệu hoa gặp ngay ông hòa thượng, nhất định phải có một người chết. Tiểu mẽ cười, đang định lên tiếng, thì mặt ghẽ bỗng biến sắc, nhìn phía sau lưng tôi. Tôi đã chuẩn bị trước, vừa quay đầu lại, thấy con ma già đó đứng đó như âm hồn không tan. Tôi liền cầm cây đuốc toan ném vào lão ta. Nhưng tiểu mã đột nhiên hét lên, đừng ném nó. Tôi lập tức dừng lại và hỏi Sao? Có chuyện gì đấy? Chẳng lẽ cậu biết lão ta? Tiểu mã lắc đầu đáp Không phải, nhưng tôi cứ thấy sai sai Tôi phát bực Mẹ cậu chứ, giữa ban ngày ban mặt còn gặp mẹ thì đúng thế nào được? Tiểu mã nói Tiểu thất ra, cậu có để ý rằng Lần nào lão ta xuất hiện cũng đều đứng cùng một tư thế không? Quay lại nhìn, lão ta vẫn đứng đó Đầu ngẩn keo Bên trên là chiếc nón rơm rách, lưng còng xuống, trông rất giống một con chim. Tôi nói, quan tâm dáng đứng của lão ta làm gì? Mau cầm đuốc đuổi lão đi, lão ta cứ đứng đó, cậu không sợ à? Tiểu mã lại nói, tiểu thất ra, không đúng, tôi nghĩ nó không phải thứ dơ bẩn đâu. Đầu tôi lập tức nhảy số, không phải, vậy lão ta là gì? Là một thứ sạch sẽ hả? Tiểu Mã nói Tiểu thất ra, anh đã nghe nói về một nơi có tên là Kinh Mã Tào ở Vân Nam bao giờ chưa? Nơi đó từng là chiến trường thời cổ đại Tương truyền rằng là nơi xảy ra trận chiến giữa Gia Kết Lượng và Mạnh Hoạch Bao nhiêu người đã bỏ mạng ở nơi đó? Sau này, mỗi khi trời đổ mưa lớn Người ta đi ngang qua còn nghe thấy tiếng đánh nhau trong trận chiến ngày xưa Tiếng ngựa hí, tiếng người hò hét rất rõ ràng Thi thoảng có sấm còn trông thấy người ngựa chém giết, rất đáng sợ. Tôi gật đầu. Lúc trước có nghe triệu mù kể qua, có giống với nhường đường cho âm binh không? Tiểu mã lắc đầu. Nhường đường cho âm binh là sao? Tôi chưa nghe bao giờ. Nhưng chỗ chúng tôi gọi kinh mã tàu đó là nơi quỷ mài răng. Người ta nói rằng những âm thanh đó tạo ra do những oan hồn đang mài răng. Vậy nên tôi cũng tiện thể giải thích cho gã hiểu. Mượn đường cho âm binh, tức là âm binh qua. Nói một cách đơn giản, thì đường để cho người sống đi ban ngày, người chết đi ban đêm. Đặc biệt, khi có rất đông những oan hồn đi qua, cũng sẽ có đoàn xe, đoàn quân đi dọc theo con đường như con người chúng ta. Người ta gọi đó là âm binh qua. Lời đồn đáng sợ nhất là ở vùng biên giới Quảng Tây, Người ta kể rằng vào giữa tháng bảy, có người thức dậy lúc nửa đêm đã trông thấy một đoàn xe chạy trên đường. Tất cả đều là dạng xe có mái che. Đoàn xe nối đuôi nhau, trên xe toàn là quân sĩ và đạn dược. Nhiều xe đến nỗi tắc cả đường, không trông thấy điểm cuối. Lúc đó, người kia hoảng quá, nên vội vàng nằm phục xuống, lén lút quan sát. Nhưng sau đó lại phát hiện ra điều bất thường. Những người lính ngồi trên xe đều bị thương, có người băng quấn cả tay, có người chống nạn, có người còn mất nửa cái đầu, lộ cả ra bộ óc trắng héo. Người kia sợ hãi tới mức muốn nín thở, vội vàng bịt miệng, bò vào trong nhà nhưng vẫn sợ tới mức mất ngủ cả đêm hôm đó. Cũng may là người này hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, biết rằng đoàn xe này không phải người sống mà là những người lính đã chết. Nói trắng ra, những người lính này chết ở nơi khác nên biến thành cô hồn dã quỷ, không tìm được đường về nhà. Không biết ai đã mời cao nhân rước những oan hồn đó quay về. Bởi vì những người lính này đều chết trận, nên hồn phách của họ khá mạnh. Một số vẫn không chịu tin rằng mình đã chết, mà vẫn sống trong cuộc chiến năm đó. Họ vẫn giữ trách nhiệm của một người lính, có người vẫn canh giữ vùng đất quân mình chiếm được có người vẫn không ngừng xông lên chiến đấu, thực sự rất thê lương. Chương 248. Sau này, nhà nước đã bí mật mời cao nhân đưa những vong hồn người chết trôi dạt ở nước khác về, siêu độ cho họ rồi đưa cho cốt vào nghĩa trang liệt sĩ an táng và đời đời dâng hương tưởng nhớ. Vị cao nhân này có đạo hạnh nên biết rằng Không thể ép buộc những linh hồn chiến sĩ này quay về, mà phải dẫn đường cho họ. Vì vậy, ông đã sử dụng nhiều phép biến ra những chiếc xe quân. Sau đó họ mượn đường của người sống đưa những linh hồn đó lên xe. Nói rằng chúng ta đã giành chiến thắng, các đồng chí đều đã vất vả. Giờ quân quỷ cho xe đón mọi người về ăn mừng thắng lợi. Những binh lính này tưởng mình còn sống, liền vui vẻ lên xe về nhà, Nhưng thực ra họ đã hy sinh từ lâu rồi. Câu chuyện này có chút thê lương, lại kể trong hoàn cảnh này nên càng thêm bi thảm. Tiểu mã nghe xong cũng thoáng chút buồn bã. Có lẽ gã lại nhớ về người cha đã khuất của mình. Nhưng gã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tiểu thất ra, tôi thấy tình huống này không giống với mượn đường cho âm binh mà giống với quỷ mài răng ở chỗ chúng tôi hơn. Tôi hỏi, quỷ mài răng... Thứ đó liên quan gì tới chúng ta? Tiểu mã đáp. Tiểu thất ra, anh có để ý không? Tư thế của ông ta nhìn y hệt một cái bóng, chứ không phải thứ gì dơ bẩn. Tôi suy nghĩ một lúc, quả đúng như vậy. Từ lần đầu tiên trông thấy ông ta, ông ta đã đứng như vậy rồi. Tôi còn tưởng là người quen nào cố ý làm vậy để hù dọa. Nhưng thực ra nó không hề tồn tại. Tiểu Mã cũng nói rằng khu kinh mã tàu chỗ gã hầu hết đều là ảo ảnh, nhìn rất đáng sợ. Nhưng thực ra chỉ là một cái bóng không làm hại ai, cũng giống như chiếc bóng của con người vậy. Nói một lúc, chúng tôi cũng bớt sợ hơn. Một lúc lâu sau, con ma già cũng không nhúc nhích mà chỉ đứng im bất động ở đó. Chúng tôi cũng yên tâm hơn hẳn. Tôi hỏi tiểu Mã. Làm sao có thể phân biệt được đâu là bóng là ma? Tiểu mã đáp Bóng sẽ thế này Chỉ cần khẽ động đậy là nó sẽ biến mất Nhưng một lát sau lại xuất hiện ở chỗ cũ Tôi nói Được, vậy chúng ta thử xem Tôi soi đuốc tìm Và nhặt một cành cây trên đất Thử ném về phía lão ma Khi cành cây sắp chạm vào người lão Dường như xung quanh lão ta xuất hiện một luồng sáng nhẹ Sau đó biến mất Tiểu mẽ thì thầm Chờ xem bao lâu nữa lão lại xuất hiện Tôi hiểu ý của gã Nếu thứ đó là ma Nó sẽ xuất hiện ở chỗ khác Hoặc ít nhất không phải chỗ vừa rồi Nếu chỉ là một cái bóng Chỉ một lúc nữa thôi Không khí ngưng lại Nó sẽ lại xuất hiện Điều này cũng giải thích Tại sao lão ta lại không có bóng Bởi lẽ lão đã là một cái bóng sáng Thì lấy đâu ra bóng nữa Quả nhiên, chỉ vài phút sau, con ma già đó lại xuất hiện ở chỗ cũ, vẫn tư thế và dáng vẻ đó, không thay đổi chút nào. Hai chúng tôi rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm, và bắt đầu nguyên rủa kẻ nào ngày xưa làm ra cái cơ quan này, suýt nữa thì dọa chết chúng tôi rồi. May là cả hai đều em hiểu rộng nên mới biết rõ sự thật. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một thắc mắc. Đó là việc tiểu mã nói mặt mũi lão ta giống y hệt tôi. Đây cũng là lý do tôi kiên trì tới tận đây. Nếu giờ lão chỉ là cái bóng, tôi cũng bớt sợ hơn. Gọi tiểu mã xong, tôi và gã rón rén tới gần, sợ rằng không khí sẽ rung làm ảnh hưởng tới cái bóng. Dù vậy, cái bóng vẫn bị dao động vài lần. Nó loang ra, nhưng cũng may chỉ một lúc lại hợp lại. Nói là một cái bóng Nhưng nhìn thấy một người trông thật như vậy Đứng trước mặt mình Đặc biệt lại trong một môi trường mê mị như thế này Vẫn khiến tôi phát run Tôi cúi người xuống Định xem khuôn mặt Giấu sau chiếc nón trong ra sao Nhưng ánh sáng xung quanh quá yếu Cộng thêm ánh lửa chập chờn, Tôi không tài nào nhìn rõ được Tiểu mẽ càng căng thẳng hơn Tay gã run lẩy bậy Khiến ngọn đuốc lung lay Ánh lửa cũng nhảy tứ phía Ngọn lửa lắc lư khiến cái bóng của ông lão cũng trao đảo. Tôi hoàn toàn không nhìn được Rốt cuộc lão ta trông như thế nào. Tôi động viên tiểu mã. Đừng sợ, cầm chắc ngọn đuốc, cầm bằng hai tay. Tiểu mã đồng ý, bắt đầu dùng hai tay nắm chặt lấy ngọn đuốc. Ánh lửa cũng ổn định hơn. Tôi lại cúi xuống nhìn kỹ dáng vẻ của lão ta, cuối cùng cũng nhìn được rõ. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy lão, tôi gần như ngừng thở. Thậm chí tim cũng ngừng đập, cả người run lên cầm cập. Người đó, ông già đó, con ma già đó, không biết đã chết từ khi nào, nhưng khuôn mặt lại giống hệt tôi. Cái mũi, đôi mắt và khuôn mặt y như đúc cùng một khuôn. Trông không khác gì tự tôi trang điểm me quái rồi đứng soi gương vậy. Chẳng trách lúc nãy tiểu mẽ lại sợ hãi như thế. Ngoảnh lại nhìn tiểu mẽ, Gã hiểu ý tôi nên chỉ cười gượng, tỏ ý ban nãy gã cũng hết hồn như tôi bây giờ. Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu quan sát kỹ ông lão trước mặt. Quan sát, phân tích kỹ càng, tôi vẫn phát hiện ra ông ta có điểm khác mình. Đầu tiên là ánh mắt. Ông ta có một ánh mắt dày dạn gió xương. Rõ ràng là người đã trải qua đủ mọi bể dâu. Buồn vui ly hợp nên vô cùng bình tĩnh. Đây là ánh mắt điển hình của một ông lão. Thứ hai là cách ăn mặc. Chúng tôi có thể khẳng định rằng tấm bia này do người xưa làm cách đây hàng nghìn năm, vô cùng cũ kỹ. Nhưng quần áo trên người ông lão cùng cái nón rơm rách nát này rõ ràng là của thời hiện đại. Hơn nữa, thời đại cũng khá gần với thời của chúng tôi. Ông ta mặc một bộ áo dài trung sơn điển hình của Trung Quốc. Có vẻ như ông ta là người ở thời Trung Hoa Dân Quốc. Người thời đó nếu chết ở đây còn có thể lý giải. Tuy nhiên, có người lại tạo ra một cơ quan tinh vi như vậy, biến ông ta thành một cái bóng sáng canh giữ bên cạnh tảng đá này với mục đích gì? Cuối cùng chính là tư thế của ông ta. Ông ta đứng ở tư thế rất kỳ lạ, nhìn giống như đang khom lưng nghiên cứu thứ gì đó, một tay còn chỉ xuống đất. Tôi chợt nhớ đến một số nơi cất giấu báu vật cổ, sẽ thiết kế một số cơ quan đặc biệt, gợi ý một số manh mối đặc biệt. Và những manh mối đó thường dẫn tìm tới nơi cất giấu báu vật. Tôi bất giác nhìn theo ánh mắt của ông ta, cúi đầu xuống đất tìm xem có dấu cơ quan nào dưới đó không. Tiểu mã hiểu ý tôi, liền cầm đuốc chiếu xuống mặt đất. Trên mặt đất toàn là sỏi đá và cỏ dại, chẳng thấy thứ gì khác. Tôi đẹp loạn lên đống sỏi và cỏ dại. Một tảng đá khổng lồ lộ ra. Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Tiểu mã nói. Tiểu thất ra, anh thử dẫm lên tảng đá xem nó có rỗng không. Tôi gật đầu, dùng chân dẫm thử, đẹp thử. Nhưng tảng đá rắn chắc, chẳng có cơ quan nào bên trong. Đang bực mình thì bỗng nhiên tiểu mã sợ hãi hét lên. Tiểu thất ra, cái bóng đó... Tôi nhanh chóng ngẩn lên nhìn cái bóng phía sau lưng. Cái bóng đó bất ngờ thay đổi sang một tư thế hết sức kỳ quái. Gần như ngay lúc đó, không biết một luồng gió lớn từ đâu thổi tới. Ngọn đuốc trong tay tiểu mã treo đạo rồi lập tức tắt ngúm. Xung quanh chúng tôi chìm vào bóng tối. Chương 249 Trong lúc tôi đang cúi xuống quan sát khuôn mặt của ông lão đó, cái bóng ma kỳ quái đột nhiên đổi sang một tư thế rất quỷ dị. Đồng thời, hai ngọn đuốc trên tay Tiểu Mã bất ngờ tắt ngúm. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy chúng tôi. Tiểu Mã hoảng sợ, vội quay lưng vào tôi tạo thế, tạo thành thế phòng bị. gẽ nói, Tiểu thất ra, hay là... hay là chúng ta quay lại đi. Trước khi đến đây... Tôi và Tiểu Mã mang theo mỗi người hai cây đuốc, tổng cộng là bốn cây. Sau đó, một cây dùng để đập con ma rẻ kia tắt mất rồi, giờ đi đời hai cây nữa. Chỉ còn lại một cây cuối cùng vẫn đang cắm trên tảng đá phía sau chúng tôi. Ngoảnh lại nhìn, gió âm vẫn thổi, chẳng khác gì một cơn lốc nhỏ đang vờn quanh ngọn đuốc cuối cùng, khiến nó treo đảo trực chờ tắt nốt. Nếu ngọn đuốc cuối cùng này cũng tắt, hai chúng tôi sẽ phải mò mẫm đối mặt với cái thứ quỷ dị đó trong bóng tối. Tôi nghiến răng nói, cầm đuốc lên, đi về. Tiểu mẽ đồng ý, nhưng vẫn ngập ngừng không dám vươn tay lần mò ngọn đuốc trên nền đất tối tăm. Tôi chửi thầm, bảo gã đừng nhúc nhích, còn mình thì ngồi xổm mò tìm hai cây đuốc. Tôi còn cảm thấy sợ khi phải lần mò như vậy trong bóng tối. Chứ nói gì tiểu mẽ, chỉ sợ sợ phải thứ gì lông lá hay một cái đầu lâu thôi. Cũng may một lúc sau, tôi cũng mò được thứ mình cần. Tôi liền vội vàng vơ lấy cây đuốc rồi kéo tiểu mẽ đi. Tiểu mẽ sợ hãi, cứ liên tục hỏi tôi. Tiểu, tiểu thất, bà nãy anh cũng thấy đúng không? Cái bóng đó biết động đậy. Mặt tôi đanh lại, chỉ lặng lặng châm lửa cho hai cây đuốc. Rồi cắm chúng xuống đất Tiểu mẹ vẫn đang lại nhại Ba nãy gã chỉ mãi nhìn tôi Nhưng vừa quay đầu Thì thấy cái bóng đó động đậy Tạo thành một tư thế như đang sắp tóm lấy gã Gã sợ tới mức Tim suýt nhảy ra ngoài Gã cứ kể đi kể lại Cái cảm giác của gã ba nãy Nói lắm như bà thiếm lâm Khiến tôi phiền muốn chết Tôi xua tay đuổi hắn ra chỗ khác Đừng có làm phiền tới tôi Tiểu Mã run rẩy lùi về sau, hắn quay lại nhìn rồi lại hét lên. "Tiêu rồi, tiểu thất gia, cái bóng ma đó lại động đậy kìa." Tôi cũng ngoảnh lại, đúng là cái bóng đã đổi sang tư thế khác. Tư thế lần này còn lạ hơn. Đầu nó cúi xuống, mông trọng lên, trông như đang chuẩn bị lộn nhào. Hơn nữa, cái bóng cứ lặp đi lặp lại động tác này. Giọng tiểu Mã như sắp khóc. "Chết rồi, tiêu đời rồi." Đây là quỷ bắt người. Nhìn nó đi, nó sắp quay lại bắt chúng ta đấy. Tôi thấy bực mình, liền vươn tay nhổ một cây đuốc đang định ném vào nó. Nhưng không ngờ lúc tôi rút cây đuốc lên, cái bóng đó cũng ngưng lại hẳn, không động đậy gì nữa, mà chỉ giữ nguyên tư thế lộn nhào Tiểu mẹ có chút kinh ngạc. Tiểu thất gia hình như nó sợ anh. Tôi ngờ ngác. Nhưng lập tức hiểu ra ngay Không phải đâu, tiểu mã Là cây đuốc này Cái bóng đó sợ cây đuốc này Tiểu mẹ vẫn chưa hiểu Sợ đuốc Chúng ta mang theo nhiều đuốc vậy Có thấy nó sợ đâu Tại sao anh vừa cầm lên lại khiến nó sợ được Tôi giải thích Cậu vẫn chưa hiểu hả Tôi không nói nó sợ cây đuốc Mà ý tôi là Mấy động tác đó của nó Chịu sự chi phối của mấy cây đuốc này Đuốc bị gió thổi tạo thành luồng sáng giao động, khiến cây bóng cũng động đậy theo. Là như vậy đó. Tiểu mẹ vẫn khá lo lắng. Nhưng, nhưng tại sao cây đuốc này lại, ê, lại có màu xanh lục giống ma chơi vậy? Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới giải thích cho gã. Là như này, sợ dĩ ngọn lửa của cây đuốc nhìn giống ma chơi vì không khí ở đây có chứa quá nhiều lân. Cậu nghĩ mà xem, Trước kia chỗ này là một chiến trường cổ, có bao nhiêu người và động vật đã chết ở đây. Những cái xác và xương cốt rửa ra, sâu cùng hóa thành lân tinh. Nên chỗ nào cũng có ma chơi như ở bãi tha ma. Mà ma chơi là gì? Cậu chưa học hóa bao giờ hả? Thực ra nó chỉ là ngọn lửa khi khí lân bị đốt cháy thôi. Lân tinh dễ mất lửa nên cũng dễ bị đốt cháy trong không khí. Ngọn lửa của nó có màu xanh lục, nhìn rất giống ma làm. Cậu nghĩ đi, chúng ta đốt đuốc ở chỗ lắm lân như này Tất nhiên nó sẽ bắt lửa và cháy trong không khí Nên ngọn lửa của cây đuốc mới có màu xanh lục Mấy kiến thức hóa học hồi cấp 3 đó Tôi đã quên sạch từ lâu rồi Chẳng qua buột miệng nói bừa vậy Nửa thật nửa giả, Nhưng cũng dọa người ra phết Tiểu mẽ cứ đứng chăm chú lắng nghe Tiểu mẽ gật gù Nói vậy nghe cũng có lý Thế nhưng tại sao cái bóng kia lại động đậy? Thấy gã đã thả lỏng hơn, tôi tranh thủ nói ngay. Tại sao cái bóng đó biết động? Cậu vẫn chưa rõ câu trả lời sao? Tiểu mã lắc đầu. Tôi không hiểu. Tôi giả vờ nheo ngán hỏi gã. Một câu hỏi đơn giản như vậy mà cậu cũng không biết. Tiểu mã vẫn lắc đầu. Tiểu thất ra, anh nói cho tôi biết đi. Tôi không hiểu thật mà. Thực ra tôi cũng không hiểu nhưng không thể tỏ ra yếu đuối. Nhất là không được để tiểu mã biết tôi cũng đang sợ. Nếu không, hai chúng tôi sẽ không giữ nổi bình tĩnh nữa. Nỗi sợ hãi này giống như khi ta ngép, có thể lan truyền được. Một khi gã biết tôi cũng sợ hãi, cảm giác đó lan truyền lẫn nhau, thì đừng mơ đến chuyện cứu sơn tiêu và những người khác. Tôi sợ đến chúng tôi cũng không thoát ra được. Tôi nghiêm khắc lắc đầu. Trời ơi ạ! Tiểu mã Chuyện này tôi đã giải thích với cậu bao nhiêu lần rồi mà sao cậu cứ vẫn chưa hiểu thế? Thôi vậy, tôi nói lại lần cuối cùng đấy nhé. Chuyển chủ đề xong, tôi làm ra vẻ rất khoát lắm. Không được, tôi không thể chiều theo ý cậu. Như vậy cậu chẳng bao giờ khá lên được. Thế này đi, cậu cứ nhớ kỹ lại đi. Dù sao chuyện này tôi cũng từng kể cho cậu nghe rồi. Nói xong, tôi bước đến chỗ cạnh ngọn đuốc, rút ra một điếu thuốc châm lửa, rồi ngồi hưởng thụ một mình. Còn tiểu mẽ mặt mày nhanh nhó, đứng đó nghiêng đầu suy nghĩ. Gẽ càng nghĩ càng không hiểu, càng không hiểu lại càng suy nghĩ, để rồi nhanh chóng bị chìm vào chủ đề đó. Nghĩ tới mức đầu như muốn to ra luôn. Gẽ xin tôi điếu thuốc, nhưng tôi không cho. Còn một miệng nói bừa là khoe học đã chứng minh việc đứng tấn, giúp máu dồn xuống dưới rồi xông thẳng lên não. Rất tốt cho trí nhớ, nên đã bắt gã đứng tấn ở đó và suy nghĩ thêm. Thấy gã ngoan ngoãn đứng tấn, tôi lại thấy khoái. Tên nhóc tiểu mã này cứ đứng đó đoán già đoán non đi. Đợi lát nữa gã nghĩ nát óc rồi, tôi lại nói vòng vo với gã. Gã lại không nghe tôi chắc. Lúc tôi nghĩ đến đó, điếu thuốc trong tay cũng cháy gần hết. Tiểu mã đột nhiên hô lên. Tôi biết rồi! Ghẽ hồ to quá làm tôi giật mình ngã lăn quay. Cái mông chạm xuống đất cũng là lúc tôi thấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của tiểu mã. Ghẽ túm chặt tôi, nói. Tiểu thất ra, cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi. Anh thực sự đã từng kể chuyện này cho tôi nghe. Hả? Rốt cuộc cậu cũng nhớ ra rồi. Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi. Hắn nói với vẻ mặt hồ hởi. Trường 250 Tôi còn ngạc nhiên hơn gã. Có phải tên nhóc này đứng tấn lâu quá, ngơ luôn rồi không? Tôi vội vàng bảo gã ngồi xuống, còn châm cho gã một điếu thuốc. Bảo gã đừng vội, cứ ngồi nghỉ trước đã rồi giải thích sau. Tiểu mã rất hào hứng. Gã hút mấy hơi đã hết điếu thuốc, sau đó vội vàng kể với tôi. Tiểu thất ra, ban nãy bị anh hỏi dồn nên tôi hơi đơ Nhưng nãy đứng tấn Nói thế nào nhỉ? Máu dồn xuống, xông thẳng lên não Nên tôi nhớ ra rồi Nghe đến đây, tôi thầm kêu than Xong rồi, hết rồi Một thanh niên phơi phới như thế Bị trò đùa của tôi biến thành tên ngốc rồi Máu đã dồn xuống chân Thì làm sao sọc lên não được nữa Đang định mở mồm khuyên gã thì gã lại kể cho tôi nghe một lý luận về bóng ma. Gã nói, thực ra vấn đề rất đơn giản. Bóng ma của ông lão đó thực chất là một dạng khúc xạ của sóng ánh sáng, giống như đang chiếu một bộ phim. Chỉ cần chuẩn bị sẵn các hình ảnh trên máy chiếu là có thể chiếu thành một cuộn phim. Nhưng giờ đây, do xung quanh toàn một màu đen, phía dưới lại là những phiến đá xanh phẳng lì, tương đương với một màn hình cực lớn. Hình ảnh bóng ma được ánh xạ vào đây tạo thành hình ảnh 3D trông như một người thật đang đứng ở đó. Sau đó, tiểu thất ra đập cây thuốc vào cái bóng đó, khiến không khí bị giao động, phá vỡ môi trường sóng sáng nên ông lão đó cũng biến mất. Một lúc sau khi mọi thứ lắng lại, cái bóng của ông ta lại xuất hiện. Sau đó, khi chúng ta tới gần để kiểm tra, gió thổi tắt cây đuốc. Xung quanh tối đen như mực Nên dĩ nhiên chúng ta không thể nhìn rõ ông ta nữa Sau đó chúng ta lại thắp đuốc lên Có ánh lửa nên ông lão lại xuất hiện Tôi lắng nghe một lúc mới thấy Tên nhãi này nói đúng Đúng là ban nãy tôi đã phân tích như vậy cho gã nghe Nhưng những lý thuyết đó tôi đều biết Đâu cần gã phải giảng lại lần nữa Tiểu mã xua tay nói Tiểu thất ra anh đừng sốt ruột Để tôi xác nhận lại các sự việc trước đó với anh đã. Còn về sau tôi sắp kể chính là tại sao cái bóng đó lại động đậy. Tôi nói. Được, được. Vậy mời thầy Mã giảng tiếp đi. Tiểu Mã rõng rạc, giảng giải. Như tôi vừa mới nói, nơi này giống như một màn chiếu lớn đang chiếu một bộ phim tĩnh. Mặc dù hình ảnh bất động, nhưng tùy vào vị trí cắm đuốc và luồng gió di chuyển, ánh lửa làm không khí bị dao động cũng ảnh hưởng tới hình ảnh trên màn hình. Ngọn lửa lắc lư cũng khiến sóng sáng không ngừng lay động. Từ đó sóng sáng cũng tạo thành những bóng người có tư thế kỳ lạ. Điều này hoàn toàn có thể giải thích. Tiểu Mã phân tích hợp tình hợp lý như vậy khiến tôi nhất thời không tìm được sơ hở nào. Hơn nữa, Tiểu Mã còn cảm khái rằng tôi giỏi giang, mới đó đã nghĩ ra rồi. Còn ghẽ một chuyện đơn giản như vậy cũng phải để tôi gợi ý mãi mới nghĩ ra, làm tôi thấy ngại quá. Tôi an ủi gã vài câu rằng gã biết tiếp thu vẫn dạy được. Cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của tôi rằng là tôi thấy rất vui. Chúng tôi lại tới quen sát động tác kỳ quái của ông lão đó. Lúc này cũng không thấy quá đáng sợ nữa, còn thầm khen ngợi cơ quan này thật kỳ diệu, cũng như duyên phận trùng hợp đã cho hai chúng tôi được nhìn thấy nó. Nhưng tôi chợt ngộ ra Người xưa thiết kế một cơ quan tinh vi như vậy Chắc chắn không phải để hù dọa ai Mà chắc chắn còn có mục đích khác Nếu chỉ để hù dọa Thì đâu cần thiết kế một hình người giống y như thật Thay vào đó là một con quái vật ăn thịt người Nhe nanh giữ tợn sẽ hợp lý hơn Tiểu mẹ cũng đồng ý với quan điểm của tôi Gã còn bổ sung rằng Đây chắc chắn không phải do người xưa thiết kế Mà là người của thời nay, vì trang phục của ông lão giống với thời hiện đại hơn. Tôi không nhẫn nại được nữa, liền nói. Được, được rồi, tiểu mã cậu hiểu nhiều biết rộng. Vậy được, cậu nói xem, người ta thiết kế thứ này để làm gì? Tiểu mã không nói được, nhưng gã lại đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng. Đó là hai chúng tôi đối mặt nhau, cùng đứng tấn cho thúc đẩy tuần hoàn máu. Biết đâu lát nữa lại nghĩ ra thì sao? Tôi khóc không được mà cười cũng không xong. Đúng là tự mình đào hố chôn mình mà. Nhanh trí nói với tiểu mã, chân mình vẫn đang bị thương. Tôi bảo gã tự luyện công một mình, còn tôi thì ngồi suy nghĩ. Tiểu mã không ép tôi, gã một mình đứng tấn. Mồm con lẩm bà lẩm bẩm như bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi cười khổ, ngồi bệt xuống đất và bắt đầu suy nghĩ tất cả những chuyện này. Dù là ai làm ra cơ quan này, tôi tin rằng người đó heo tâm tổn sức làm đến trình độ này chắc chắn có mục đích của họ. Nhưng mục đích đó là gì? Thật lòng mà nói, chẳng hiểu tại sao tôi cứ có cảm giác nó có liên quan đến mình. Lý do rất đơn giản. Nếu không liên quan đến tôi, tại sao đám người đó lại nghĩ trăm phương nghiền kế dẫn tôi tới đây? Và còn... Tại sao ông lão kia lại giống tôi như đúc? Suy nghĩ miên men, điếu thuốc trên tay sắp cháy hết. Tôi liền dúi đầu thuốc xuống đất. Dây đi dây lại, đột nhiên cảm giác dưới tay mình có gì đó khác thường. vớ lấy cây đuốc soi xuống nền đất, tôi phát hiện ra một cái lỗ nhỏ khá sâu, có thể cắm vừa một cây đuốc. Tôi cắm cây đuốc xuống, nhìn lại cái bóng thì thấy nó đột nhiên chuyển sang một tư thế kỳ lạ. Người chúi về phía trước, một tay dơ lên như định túm thứ gì đó. Tôi giật mình, ban nãy chúng tôi đã thử rồi. Dù đặt ngọn đuốc ở vị trí nào, gió thổi to hay nhỏ, thì tư thế của cái bóng đó đều rất lộn xộn, không theo một logic nào. Hoàn toàn chỉ là một cái bóng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng lần này, cái bóng lại tạo ra một tư thế mang đầy tính ém hiệu như vậy rốt cuộc là có chuyện gì tôi nhanh chóng gọi tiểu mã tới xem chúng tôi thảo luận một lúc và đều cảm thấy chắc chắn có liên quan đến vị trí ngọn đuốc tiểu mã cầm cây đuốc lên bắt đầu soi tìm quả nhiên phát hiện dưới tấm bia có người khoét những lỗ tròn nhỏ giống với cái lỗ tôi cắm ngọn đuốc vào rõ ràng có người mới khoét những cái lỗ đó Tiểu mẽ và tôi đều phấn khích, có vẻ như cuối cùng chúng tôi cũng tìm được mấu chốt của vấn đề rồi. Tôi nhanh chóng cắm ba cây đuốc trên tay xuống, vẫn chưa đủ. Tôi lại đi nhặt cây đuốc ban nãy dùng để ném cây bóng, tổng cộng có bốn cái, nhưng vẫn thiếu một. Chúng tôi tìm khắp nơi xem có cành cây nào không để làm tạm một cây đuốc nữa. Nhưng tìm kiểu gì cũng không có, trên mặt đất chỉ có cỏ dại và lá cây. Tiểu mẽ hỏi, hay là chúng ta quay lại làm thêm một cái nữa? Tôi đáp, không cần, cứ thử trước xem đã. Hai chúng tôi bắt đầu điều chỉnh bốn ngọn đuốc theo nhiều tư thế khác nhau. Sau một hồi loay hoay thử đủ kiểu, cái bóng kia cũng bắt đầu từ từ di chuyển. Nhưng chúng tôi không ai ngờ được rằng, cái bóng ma kỳ quái đó lại làm ra một động tác quỷ dị tới mức không thể tin nổi. chương 251 Tôi cứ tưởng rằng hình ảnh của ông lão này là ảnh tĩnh. Nhưng không. Khi chúng tôi cắm bốn cây đuốc vào những cái lỗ nhỏ được đặc chế trên tảng đá xanh đó xong, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Hình ảnh ông lão đó bắt đầu làm ra một loạt động tác khó tin. Động tác của ông ta rất chậm nhưng rất rõ ràng và mạch lạc, giúp hai chúng tôi có thể quan sát rõ ràng. Ông lão chậm rãi cúi người về phía trước, sau đó từ từ duỗi tay ra, cuối cùng nhặt lấy thứ gì đó trên mặt đất rồi bắt đầu kéo ra ngoài. Chúng tôi cứ tưởng cái bóng sáng đó chỉ là một ông lão đang độc diễn, nhưng sau đó cả hai nhanh chóng phát hiện ra mình đã lầm. Ông lão bắt đầu dùng sức sau đó từ từ đứng thẳng người Còn món đồ trong tay ông ta Có vẻ như là một sợi dây xích Bằng đồng đỏ Đúng vậy Một chiếc dây xích bằng đồng đỏ Đã hiện lên màn hình Chân thật hơn khi chúng tôi đứng ngay cạnh đó Nên đều thấy rất rõ ràng Sợi dây xích đó Vốn dĩ được giấu trong một cái hốc Của tảng đá màu xanh Bên dưới chân ông lão Sau khi bị ông ta lôi ra Từ từ cuộn lại rồi kéo nó lên. Tôi và tiểu mã đứng ngay gần đó nên đều nhìn thấy rõ ràng khi ông lão dùng lực kéo lên, sợi xích bị lôi lên thẳng đứng. Sau đó tác động cả tảng đá màu xanh khiến nó bị hất tung. Ngay lúc đó, gió âm nổi lên cuồn cuộn, ánh đuốc treo đảo tứ tung, ngọn lửa màu xanh me chơi nhảy tán loạn. Cộng thêm động tác cứng ngắt của cái bóng khiến không khí càng thêm phần quỷ dị. Thực lòng mà nói, nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, thì chắc có đánh chết tôi cũng không tin. Nhiều năm về trước, người ta đã làm ra được một cơ quan tinh xảo và chân thật tới mức này. Nếu như lúc đầu ông ta cứ đứng yên một chỗ thì chúng tôi cũng đỡ sợ. Dù sao cũng chỉ là một cái bóng bất động, không có gì khó lắm. Nhưng bây giờ, cái bóng đó đang di chuyển. Không những vậy, nó còn dẫn động theo những cái bóng khác. Cả một khung cảnh ông lão kéo sợi xích đồng làm bật cả tảng đá đang đập vào mắt chúng tôi. Thực sự khiến chúng tôi hoàn toàn sững sờ. Hơn nữa, khung cảnh này không hề tồn tại ngay từ đầu mà được tạo thành sau khi chúng tôi cắm những cây đuốc xuống lỗ để điều khiển việc chiếu hình. Quả thực, Điều này đã chấn động đến tinh thần của chúng tôi. Nhưng đoạn phim đó vẫn chưa kết thúc. Sau khi kéo phiến đá xanh lên, ông lão lại cúi xuống và xem xét cẩn thận một cái hang sâu phía sau phiến đá. Dù chỉ là một hình ảnh chiếu bóng, nhưng chúng tôi cũng quan sát được phần nào khung cảnh bên trong cái hang đó. Cửa hang rất rộng, có thể nhìn loáng thoáng một số bậc đá gồ ghề bên dưới. Đi xuyên vào trong, con đường đủ rộng cho một người đi nghiêng, trông khá giống mật đạo mà tôi đã thấy trong ngôi đền ở Tây Tạng. Tiếp theo, điều đáng ngạc nhiên hơn đã xảy ra. Ông lão buông sợi xích xuống, bắt đầu khom người vào dần trong hang. Sau đó, màn hình không chiếu tiếp khung cảnh bên trong hang, mà chỉ dừng lại ở cạnh hòn đá xanh bị nạy lên. Lối vào một mật đạo sâu hoắm Và một sợi xích bằng đồng đỏ Ngoài ra không còn thứ gì nữa Tôi và tiểu mẽ nhìn nhau Không nói gì Chuyện này là sao Lẽ nào đây là một bộ phim Về cuộc chiến nơi địa đạo Đợi một lúc Thước phim vẫn không có gì thay đổi Tôi bắt đầu sốt ruột Định thử di chuyển ngọn đuốc Sang một góc khác Lúc này tiểu mẽ huyết tay tôi Tôi quay lại Thì thấy hình ảnh bắt đầu thay đổi Ông lão vừa nãy lách người vào hang này đã quay lại. Trong tay còn ôm theo một thứ gì đó đen thùi lùi. Không nhìn rõ được rốt cuộc là thứ gì. Tôi tiến lại gần quan sát. Nhưng khổ nỗi, ông ta là một cái bóng sáng, nên càng đứng gần, hình ảnh càng mờ. Thế nên tôi tiến tiến lùi lùi để quan sát cho rõ. Sau mấy lần thử nghiệm, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra Càng đứng gần ngọn đuốc thì càng nhìn rõ. Ông lão ôm theo thứ đó, bò ra khỏi hang động. Ông ta vô cùng cảnh giác, cúi người che chắn cho thứ đó. Quan sát xung quanh xong mới cẩn thận đi ra. Vừa mới bước ra ngoài, trong hang lại xuất hiện một bóng đen. Như thể có thứ gì đó sắp chui ra. Tôi tò mò, lẽ nào trong hang động còn có ai khác? Tôi vội lại gần ngọn đuốc vì muốn nhìn rõ hơn. Nhưng không may đúng lúc này một cơn gió thổi tới. Ngọn lửa lắc lư, chạm vào mặt tôi làm tóc tôi bị cháy mất một mảng Mùi protein cháy khét lan ra trong không khí. Tôi hoảng sợ né ngay ngọn lửa, sờ lên đầu. Cũng may chỉ mất một nhúm nên không có vấn đề gì lớn. Vừa định quay đầu quan sát tình hình trong hang động, thì bỗng nhiên Tiểu Mã hét ầm lên, sau đó quay lại nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi. Ban nãy bị lửa liếm tóc, nên tôi chưa kịp xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc quay ra thì đoạn phim đã chiếu hết. Ông lão đã quay về tư thế ban đầu, đầu cúi xuống, lưng cong thấp. Tôi vội vàng hỏi Tiểu Mã, vừa rồi đoạn phim chiếu cái gì? Là ưng phải không? Mẹ nói chứ, nãy bị lửa liếm tóc nên chưa kịp thấy gì. Này, sao cậu cứ nhìn tôi thế? Tiểu mã lắp bắp. Tiểu thất ra, anh... anh không thấy gì thật sao? Tôi nhổ một ngụm nước bọt, rụi mạnh hai mắt. Bạn nãy gió thổi to quá nên lửa liếm sang đầu tôi, mất một ít tóc đây này. Vừa quay lại, đã thấy gì đâu? Đúng rồi, thứ ban nãy là gì thế? Tôi thấy hình như có thứ gì đó chui ra khỏi hang động. Tiểu mã lầm bầm đọc Phật chú. Ý trời, là ý trời, không thấy cũng tốt, không thấy cũng tốt. Gã nói vậy càng làm tôi sợ hơn, tôi vội hỏi dồn: Đừng có niệm A-di-đà Phật nữa, ông đây là người theo đạo thiên chúa. Đấng tối cao trên trời này không chỉ có mỗi Phật của các cậu đâu. Nói mau đi, rốt cuộc ba nãy đã xảy ra chuyện gì. Tiểu mẹ vẫn ngập ngừng. Tôi sốt ruột quá nên đã gắt lên. Mẹ nó chứ! Cho dù diêm vương có từ trong đó chui ra thì đã sao Nói toạc ra đi Nó cũng có phải thật đâu Tiểu Mã lắp bắp Nhưng... nhưng mà... Tiểu thất ra da, Tôi nói rồi anh đừng hoảng sợ nhé Da đầu tôi căng cứng Nghĩ thầm chẳng lẽ lại đen đuổi tới mức trúng chiêu nữa sao Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh Trên đời này tiểu thất tôi không sợ thứ gì cả Nói... nói đi Cậu mau nói xem nào. Tiểu mã nói. Tiểu thất ra, vừa rồi từ hang động đi ra, không phải là một con quái vật mà là con người. Hơn nữa, người này anh cũng biết. Tôi cũng biết. Đầu óc tôi nhanh chóng nhảy số. Là ai? Sơn Tiêu à? Tiểu mã lắc đầu, ghẽ nhìn tôi. Tiểu thất ra, người đó chính là anh.